Trên thực tế, từ lúc nhìn thấy con mạch xà này đến giờ, thập tam chưa từng biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, điều này làm cho tả Đăng Phong cảm thấy hết sức nghi hoặc. Đúng vào lúc tả Đăng Phong đang lâm vào tình trạng không biết đâu mà lần, con mạch xà trong mũi cỏ thong thả ngóc đầu lên, thân rắn nhẹ nhàng uốn éo đồng thời hé miệng, phát ra một loạt tiếng kêu thanh thúy. Tiếng kêu phát ra đột ngột làm cho tả Đăng Phong ngạc nhiên kinh hãi, nhanh chóng vọt tới gần thập tam. Nhìn thấy thế, thập tam quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu ý nói tả Đăng Phong không cần phải khẩn trương. Biểu hiện của thập tam làm cho tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Sở dĩ hắn cấp tốc di chuyển tới trước mặt thập tam là vì muốn bảo vệ nó, mà không phải là muốn nhờ nó bảo vệ. Chẳng quá, đương nhiên hắn sẽ không đi so đo với một con mèo làm gì. Cái miệng khổng lồ của con mạch xà không có răng nanh nên chắc hẳn đòn tấn công sẽ không có sức sát thương. Đầu tiên, con mạch xà phát ra tiếng du dương không khác gì một ả đào bắt đầu hát vào lúc mở màn. Sau đó nó uốn éo thân rắn, hé mồm phát ra tiếng người. Tiếng nói đó mang đầy xúc xúc và dịu êm. Tuy nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng tả Đăng Phong vẫn có thể xác định con mạch xà này đang ca hát. Bởi vì cách phát âm của nó và dân bản địa quanh đây có vài điểm tương tự. Điều khác biệt chính là dân bản địa phát. Âm rất nhanh, còn con mạch sàn này khi đang ca hát lại phát. Âm rất chậm, nhấn rõ từng chữ một cách êm dịu. Âm điệu ai oán, tiếng hát tinh tế vũ đạo đẹp mắt, hết sức tự nhiên. Lúc này không có cái gương, bằng không tả đăng phong nhất định sẽ phát hiện miệng mình đang há hốc ra. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Thế gian lại có loài động vật như thế này Cái miệng trên phần đầu con người của con mạch xà phát ra tiếng ca cực kỳ cuốn hút Thân rán uốn éo khiến cho tả đăng phong không khỏi liên tưởng tới vòng eo mềm mại của một thiếu nữ Đáng tiếc nhất là trên thân rắn không có chân tay Trên mặt vẫn luôn mang một nụ cười cứng ngắc Những điều này không cân xứng với gương mặt xinh đẹp và tiếng ca du dương một chút nào Thập tam, trước đây ngươi đã từng gặp loài động vật này Tả Đăng Phong quay đầu hỏi Thập Tam, lúc này, Thập Tam có biểu hiện giống như một con người đang lim di mắt nghe ca hát. Nghe thấy vậy, Thập Tam khẽ gật đầu, ý muốn nói trước đây nó đã từng gặp loại động vật này. Thập Tam gật đầu một cái, Tả Đăng Phong mới an tâm. Thập Tam đã từng gặp loại động vật này, đã cho thấy con Mỹ nữ xà này không có ý định tấn công. Nó ca hát như vậy không phải với mục đích mê hoặc con người. Trước kia mày đã từng đến đây?" Tả nhíu mày truy vấn, mặc dù tiếng ca của mỹ nữ xà nghe rất hay, nhưng Tả vẫn có cảm giác không được tự nhiên. Nếu như làn điệu này do nhân loại cất lên, Tả Đăng Phong nhất định sẽ cảm thấy êm tai dễ nghe. Khổ nỗi, làn điệu này lại do một con bạch xà phát ra, điều đó làm cho Tả Đăng Phong cảm giác vừa hoang đường vừa quái dị. Nghe thấy thế, Thập Tam lắc đầu Ý muốn nói nó chưa từng bao giờ tới nơi này. Vậy mày gặp loại động vật này ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Lần này thập tam không hề đáp lại. Lúc này tả Đăng Phong mới nhớ ra. Câu hỏi thế này không thể nào thông qua gật đầu và lắc đầu để trả lời. Hắn vừa mới định thay đổi cách thức đặt câu hỏi. Tiếng ca đã ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía con bạch xà. Tả Đăng Phong phát hiện ra nó đang dõi mắt nhìn hắn. Tuy biểu hiện vẫn cứng ngắc như trước, nhưng trong ánh mắt lại giống như đang mong chờ điều gì. Tả Đăng Phong không hiểu rõ lắm, nghi hoặc nhìn sang thập tam, phát hiện hóa ra nó cũng đang ngóng nhìn hắn. Người nhìn ta làm cái gì? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Đương nhiên thập tam không thể trả lời được câu hỏi này của hắn. Sau một thoáng ngạc nhiên, rốt cục tả Đăng Phong cũng có phản... Ứng, rút từ trong ngực áo ra một cái túi đựng thức ăn Hắn mở miệng túi móc đồ bên trong ném cho con bạch xà Trong túi là phần thịt còn thừa sau khi uống rượu với cản thi tượng sáng ngày hôm qua Nguyên một ngày hôm qua, tả Đăng Phong chưa ăn một cái gì Bạch xà thấy tả Đăng Phong ném đồ qua Lập tức phóng thân rắn tới gần đánh hơi Một lát sau, nó quay đầu chạy vào trong mũi cỏ Không ăn thứ đồ mà tả đăng phong đã ném cho mình. Cái này cho ngươi. Thấy thế tả đăng phong lại móc từ trong ngực áo ra một trái cây rồi ném sang. Trái rừng hồ nam có rất nhiều loại chín vào mùa hạ. Bạch sáng nghe tiếng quay đầu ngửi trái cây. Rồi lập tức phát ra tiếng cười khanh khách giống như con người. Sau khi cười xong, nó há mồm nuốt gọn cả trái cây đó vào bụng. Cách thức ăn uống của nó vẫn lưu giữ được tính đặc thù của loài rắn. Vốn đã đứng lên, nghe thấy vậy thập tam lại ngồi xuống, về phần con mạch xà. Sau khi ăn xong trái cây lại tiếp tục nhẹ nhàng uốn éo thân rắn mở miệng ca hát, vẫn là khúc hát lúc trước. Sau khi hát xong, nó lại tiếp tục nhìn chằm chằm tà Đăng Phong. Hết rồi, hết rồi. Tà Đăng Phong xấu hổ xua tay áo với nó. Tuy không hiểu lời nói của tà Đăng Phong, nhưng con rắn trắng lại có thể nhìn và hiểu động tác xua tay của tả Đăng Phong. Khi nhìn thấy thế nó thoáng tỏ ra thất vọng, quay đầu lùi sâu vào trong đám cỏ. Thập tam, con rắn ngươi gặp trước đây có phải chính là con này? Tả Đăng Phong dõi mắt nhìn con bạch xà chạy khuất rồi mới vặn hỏi thập tam. Lúc trước, hành động chạy đến ngồi trồm hỗn trước con bạch xà của thập tam không khác gì mấy so với việc một người cầm bàn ghế đi ra sân bãi xem ca kịch. Điều này cho thấy, trước đây nó đã từng nghe bạch xà ca hát. Hiện giờ... Tạ Đăng Phong muốn xác định con rắn lúc trước Thập Tam đã gặp có phải chính là con ngày hôm nay. Nghe hỏi vậy, Thập Tam lắc đầu, nhìn thấy thế, trong đầu tả Đăng Phong đã có đáp án. Loại bạch xà này hoàn toàn không phải do biến dị sinh ra, mà là một quần thể riêng biệt. Tuy vậy hiện giờ hắn không biết con bạch xà này thuộc về quần thể nào, mà chỉ có thể xác định nó chỉ là một loài mặt người thân rắn. Sở dĩ nó biết ca hát nhiều khả năng là do đã được con người thuần dưỡng và dạy bảo nan ná giống như cách bắt chước tiếng người của loài vẹt Sở dĩ tả đăng phong mặc kệ con bạch xà chạy đi Là bởi vì hắn biết rõ chỉ số thông minh của loại động vật này thực sự không cao lắm Nó làm ra những hành động như vậy chỉ là phản xà có điều kiện Không giống như thập tam có suy nghĩ độc lập Cho nên không có khả năng hỏi ra manh mối hữu dụng nào từ miệng nó cả Tuy không thể trực tiếp đặt câu hỏi, nhưng tả Đăng Phong vẫn đang suy đoán ra vài đầu mối. Thứ nhất, con rắn này nhiều khả năng là được cư dân ở nơi này dùng để giải trí. Sau khi thành trì trở nên hoang phế, con bạch xà này đã bị bỏ quên ở nơi này, nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng chạy đi đâu xa. Thứ hai, tòa thành trì này cũng không lớn lắm, năm xưa cư dân sống ở đây hẳn sẽ không quá nhiều. Như vậy nền văn minh vốn có của nó hầu như không có đủ năng lực để thuần dưỡng mạch xà. Bởi vậy tả đăng phong phán đoán tòa thành trì này có lẽ không tồn tại độc lập. Trung quanh hẳn là còn có thành trì lớn hơn nhiều. Thứ ba, từ khi hoang phế đến bây giờ, tòa thành trì này chưa từng có người bước chân tới. Nếu có người đã từng đến đây, nhiều khả năng sẽ phát hiện ra con mạch xà biết ca hát này. Một khi phát hiện nó... Nhất định họ sẽ bắt nó mang đi bán Phá hoại và buôn lậu là những thói quen khác người của người dân Trung Quốc Trong lúc tả Đăng Phong nhăn chắn nhíu mày suy nghĩ Thập Tam thông qua một đoạn đổ nát đã trèo lên trên tường thành Lúc tả Đăng Phong trở lại tường thành Nó đã nằm sấp xuống ngủ mất rồi tả Đăng Phong không quấy dày nó Hắn lấy rượu trong hòm vỗ ra uống cho ấm người Mới vào rừng một ngày thì đã có phát hiện khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng cao hứng Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại Ngày hôm qua hắn đã lướt đi cả một ngày một đêm 7-800 dặm Nếu đổi lại người thường phòng chừng phải đi mất một tháng Nơi này hình như đã nằm trong địa phận của nước rung rồi Sau khi nghỉ ngơi có lẽ nên di chuyển theo hướng Bắc 20 dặm rồi quay trở lại tiếp tục tìm kiếm Nghĩ đến đây Tâm trạng tả đăng phong lại chìm xuống, tốc độ tìm kiếm không thể chiếu theo khoảng cách từ Đông sang Tây mà tính toán, mà chắc chắn phải chiếu từ Nam tới Bắc. Nói cách khác, một ngày một đêm hắn chỉ có thể tra xét trong phạm vi tầm 20 dặm, dựa trên ghi chép của tư liệu lịch sử, chiều ngang theo hướng Nam Bắc của nước Dung khi xưa dài khoảng gần 1.000 dặm, từ đó tính ra... Nếu muốn lục soát khắp toàn bộ phạm vi đó thì phải mất tới 50 ngày. Nói chung, nếu muốn tìm ra một nơi nằm trong địa phận nước dung cũng phải mất gần một tháng. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, tả đăng phong lục lõi lấy ra quyển điển tịch đảo gia mà Kim Trâm đã đưa cho hắn. Những loại thư tịch thế này chỉ ghi chép những tri thức tầm thường nhất của đảo gia. Trên thực tế, những vật này chẳng có ích gì đối với việc tu hành của hắn. Âm dương sinh tử quyết chính là căn nguyên tu đạo, chính là 9981. Những điển tịch khác cùng với pháp thuật khác của đạo gia chỉ đơn giản là 3515, 4624 đều không tinh thâm bằng âm dương sinh tử quyết. Nhưng hiện giờ điều tả đăng phong muốn không phải là trình độ tu hành, điều hắn cầu mong chính là có được năng lực. Loại tình huống này giống như là một thiên phu trưởng không có ý định lên trước vạn phu trưởng. Mà dồn toàn lực trang bị và huấn luyện nhóm quân đang nằm trong tay mình Học xong âm dương sinh tử quyết Tả Đăng Phong nghiên cứu những quyển điển tịch dễ hiểu này giống như đi thuyền xuôi dòng Đại bộ phận điển tịch của đạo gia chủ yếu hướng dẫn tu thân như thế nào dưỡng tính ra sao Chú trọng bồi dưỡng tâm tính người trong đạo môn Làm cho tâm tính bọn họ trở nên ôn hòa, nhân ái từ bi Coi đó là việc xây dựng nền tảng cho bọn họ tu hành pháp thuật cao thâm. Bởi vì chỉ có tâm tính ôn hòa thì khi tu hành pháp thuật cao thâm mới dễ dàng tránh được lệch lạc. Nói chung, cho dù tu đạo không thành, thì sau khi nghiên cứu điển tịch đạo gia cũng có thể trở thành một người tốt. Tuy nhiên, những nội dung này tả đăng phong thẳng tay bỏ qua. Hắn không muốn tâm tính ôn hòa. Theo cách nghĩ của hắn, Tâm tính ôn hòa sẽ làm mất đi tâm huyết và dũng khí. Hướng hồ pháp thuật hiện nay của hắn chính là được xây dựng dựa trên nền tảng của sự phẫn nộ. Dùng phương pháp huyết hóa khí là sai đường, huyền âm chân khí cũng là đi trạch hướng. Nếu như đã sai, vậy dứt khoát sai đến cùng luôn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 94. Mồ đá của cự nhân đói tổn thương dạ dày. No hao tổn tinh thần. Khi quá đói, con người tư duy rất mẫn tiệp. Từ rất lâu rồi, tả Đăng Phong đã phát hiện ra điều này. Bởi thế cho nên mỗi khi nghiên cứu học tập điển tịch pháp thuật, hắn đều tiến hành lúc bụng giống không. Tường thành cao vút, ánh sáng mặt trời ấm áp. Tả Đăng Phong nhanh chóng lật, dở lại một quyền đạo đức kinh. Mãi đến giữa trưa hắn mới buông kinh thư rồi khoanh chân ngồi xuống. Kể từ khi được vị đạo sĩ thần bí trong đảo quan đổ nát kia truyền thủ phương pháp tụ khí của tiệt giáo trở đi, tả Đăng Phong đã không còn cần phải thường xuyên khoanh chân đả tọa Tu luyện linh khí chia thành hai bước là tụ khí và luyện khí. Tụ khí hoàn toàn dựa vào việc thu thập linh khí trong trời đất. Luyện khí là dung hợp những linh khí trong trời đất đã thu thập được vào trong người. Tụ khí tiêu tốn thời gian tương đối dài. Còn thời gian đã tọa luyện khí lại tương đối ngắn ngủi. Hiện giờ, tả Đăng Phong đã bước vào cảnh giới trí tôn của âm dương sinh tử quyết. Kế tiếp theo chính là cảnh giới vô cùng. Nếu muốn bước vào cảnh giới vô cùng, ít nhất cũng cần phải khổ tu 60 năm. Tả Đăng Phong căn bản không có ý định lâu như vậy. Mục đích của việc siêng năng luyện khí là vì hắn mơ hồ cảm giác được cảnh giới trí tôn hiện giờ được chia thành 3 bậc nhỏ cao trung thấp. Hiện giờ... Hắn đang ở bậc thấp nhất, Tu Vi vẫn còn khả năng tăng lên một quãng ngắn. Hắn muốn tu luyện cảnh giới trí tôn tới Lô Hỏa Thuần Thanh bởi hai mục đích. Một là, sau này không may gặp phải nguy hiểm, Tu Vi tăng lên thì có thể ứng phó với bất chắc. Hai là, hắn muốn nhìn thấy gió hồn phách và âm vật. Lúc này, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn chúng mà không nhìn thấy được. 2 giờ chiều, thập tam thức giấc. Tả Đăng Phong chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát. Theo những gì ghi trên thẻ tre, cảnh giới vô cùng của âm dương sinh tử quyết có thể, không ngủ không nghỉ, vĩnh sinh tử tại. Cũng có nghĩa là nếu bước vào cảnh giới này thì sau này không cần ngủ nữa. Nhưng cảnh giới trí tôn thì không được như vậy. Thiếu ngủ một chút cũng không sao, nhưng nếu không ngủ trong một thời gian dài thì vẫn không thể chịu đựng được. Lúc chạng vãng tối, Tà Đăng Phong dẫn theo thập tam tiếp tục lên đường. Đến tối, trong rừng có rất nhiều mũi. Tà Đăng Phong căn bản không dám nghỉ ngơi vào buổi tối. Tà Đăng Phong ăn uống chẳng theo kiêng rẻ thứ gì. Trên cây trong rừng có quả xanh và quả mọng gì hắn cũng ăn. Không phải quả dại nào trong rừng rậm cũng có thể ăn được. Nhưng bởi hắn có thể cảm giác một cách nhạy bén thứ quả nào có độc. Ngọn nguồn của toàn bộ những điều này là bởi từ sau khi hắn tu hành âm dương quyết Bản năng và trực giác càng ngày càng nhạy bén Hắn khó mà nói chính xác tại sao lại có cảm giác này Mà chỉ biết là nó vô cùng chuẩn xác Ngoài ra Không phải nước suối nào trong rừng cũng có thể uống Có rất nhiều con suối có vẻ trong lành Nhưng trên thực tế đã bị nước bọt của rắn độc trên thượng nguồn làm nhiễm độc Bởi vậy Không phải ngày nào tả Đăng Phong cũng có cơ hội vo gạo nấu cơm, đành phải gặp cái gì ăn cái đó. Lượt đi lần thứ hai, hắn tìm kiếm từ Tây sang Đông. Đến giờ, tà Đăng Phong không thu hoạch được bất kỳ thứ gì. Nhưng có một việc ngẫu nhiên gặp trên đường lại giúp cho hắn cảm ngộ nhân sinh sâu sắc hơn. Đó là lúc ở trong rừng hắn nhìn thấy một con ngựa hoang thọt chân. Con ngửa hoang đó là con cái, còn dẫn theo một con ngửa con. Khi chúng bị một con báo tấn công, Lâm Nguy sắp chết, Tả Đăng Phong không đành lòng bèn ra tay đuổi con báo đi. Nhưng sau khi con báo bị thương bỏ chạy, Tả Đăng Phong mới phát hiện, Thì ra nó dẫn theo mấy con báo con, Hơn nữa mấy con báo đó lại rất gầy yếu. Bởi bị thương nên hầu như chắc chắn nó sẽ không thể tiếp tục đi săn, Do vậy đám con của nó sẽ chết đói. Chuyện này khiến cho Tả Đăng Phong hết sức rung động. Có đôi khi... Từ bi có khả năng chính là tàn nhẫn, mà tàn nhẫn lại có thể chính là từ bi. Vài ngày tiếp theo, tả Đăng Phong vẫn không thu hoạch được gì. Thời gian 3.000 năm đủ khiến cho Thương Hải biến thành tang điền. Kiến trúc năm xưa rất ít khả năng có thể bảo tồn đến nay. Hơn nửa cây cối trong rừng liền thành một khối kín mít. Phải phóng mắt tìm kiếm trong phạm vi 20 giảm nhiều khả năng sẽ bỏ qua di tích kiến trúc nấp dưới tảng cây. Tuy nhiên điều này lại hoàn toàn không có biện pháp khắc phục. Nếu đi xuyên qua cây cối trong rừng, thật sự là mất quá nhiều thời gian. Bình tĩnh, không nên gấp. Tả Đăng Phong nhiều lần cảnh báo chính mình. Hiện giờ, phương hướng và lộ tuyến của hành động đã được định trước. Nếu như giữa đường buông bỏ, chuyển thành tìm kiếm loạn bệnh, hắn sẽ nhớ không nổi nơi nào đã từng tìm kiếm qua. Bởi vì trong rừng không có vật tham chiếu rõ ràng. Đến lúc đó, Trái ngược lại sẽ càng lãng phí thời gian hơn. 7 ngày sau, rốt cục tả Đăng Phong cũng có phát hiện mới. Đó lại là một tòa thành trì có cùng phong cách với tòa thành hắn gặp lần trước. Tòa thành trì nằm gần chính giữa hướng đông của địa phận nước Dung, cũng chiếm diện tích hơn 20 mẫu. Bởi vì nằm khuất gió ở chân phía nam của một ngọn núi, cho nên tòa thành cổ được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, vẫn còn có thể nhìn ra hình dáng đại khái của nó. Bên trong thành còn sót lại vài gian phòng. Bốc, tường thành còn sót lại ba mặt. Thành cổ chỉ có một cửa thành quay mặt ra hướng nam. Trên tường thành có một bể đá hình vuông khá cao chồi lên. Tuy trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bể đá đã sụp xuống. Nhưng tả Đăng Phong vẫn đoán ra được, năm xưa nó chỉ được dùng với một mục đích là truyền tin tức. Nói cách khác, đây cũng không phải tòa thành trung tâm của nước dung. Chắc hẳn cũng giống tòa thành đã phát hiện lúc trước ở phía Tây Nam Chúng đều là vệ tinh bên ngoài của tòa thành trung tâm Bởi vì trong thành những cây đại thủ xung xuê và cỏ dại cao ngang thắt lưng mọc ung um tùm Tả Đăng Phong không thể nào lục soát kỹ càng được Đành phải vào những căn phòng chưa đổ sụp xuống để tìm kiếm manh mối Phòng Ốc được xây bằng đá, mái bằng, không có cửa sổ, chỉ có cửa chính Cỏ dại trước cửa đã bị đè dạp xuống theo đường nét chỉnh tề Không cần dựa vào trực giác nhạy cảm Tà Đăng Phong cũng biết bên trong có một con mãng xà đang chiếm cư Đối với mãng xà Mấy ngày nay tà Đăng Phong gặp nhiều không đếm suổi Nếu như có một ngày không gặp mãng xà Trái lại hắn sẽ cảm thấy thiêu thiếu gì đó Thập tam không sợ rắn mà trái lại Nó cực kỳ thích thú khiêu khích loài rắn tả Đăng Phong khẽ gật đầu với nó Thập tam hiểu tả đăng phong đồng ý cho mình đi xuống dùng tiếng kêu xua rắn. Hưng phấn nhảy từ trên vai tả đăng phong xuống, nó vọt vào trong nhà. Sau một loạt tiếng gào meo meo, một con cự mãng to cỡ thùng gánh nước bị thập tam gào lên đuổi ra ngoài. Đó là con mãng xà lớn nhất mà hắn từng gặp trên đường. Tả đăng phong đứng trên nóc nhà nhìn theo con mãng xà y ạch bỏ chạy. Cùng lúc đó hắn phát hiện ra chiều dài toàn của con rắn phải tới sấp xỉ 12 mét. Phát hiện này khiến cho tả đăng phong âm thầm nhăn chán nhíu mày. Con mãng xà to như vậy mà mới dài có 12 mét. Ngày hôm đó, Thập Tam đã dùng cử chỉ mô tả chiều dài của lục âm hỏa xà trong 12 địa chi cho hắn biết. Căn cứ vào khoảng cách Thập Tam đã mô tả mà xét, chiều dài của lục âm hỏa xà phải tới hơn 20 mét. Kiêu ủ thật là một gia hỏa khổng lồ. Dường như Thập Tam là khắc tinh của loài rắn độc. Bất kể to lớn tới mức nào, đối phương đều sợ hãi nó ba phần. Dù tả Đăng Phong không biết nguyên nhân sâu xa bên trong, tuy nhiên nước tiểu của thập tam có thể khiến cho đồng giáp bùng phát thú tính, cũng khiến cho cương thi lão tía của cổ hội trưởng đổ vật xuống, cho nên tả Đăng Phong hoài nghi nước tiểu của nó là vật thuần dương. Nhưng hắn cũng chỉ hoài nghi mà không thể nào xác định được. Bởi vì mỗi lần hắn ra lệnh cho thập tam đi tiểu, nó đều phớt lờ hắn. Trong khoảng thời gian ở trong rừng này Tả Đăng Phong đã phát hiện một điều Đó chính là động vật trong rừng đều có địa bàn của riêng mình Mỗi con mãnh thú có hình thể to lớn đều chiếm cứ một khu vực Trong khu vực của mình Ngoại trừ con mãnh thú đó ra thì rất hiếm khi có con khác Con cự mãng này hẳn là bá chủ của vùng này Cho nên hơn 10 dạng xung quanh sẽ không còn con mãnh thú có hình thể to lớn nào khác nữa Sau khi con cự mãng đã chạy ra ngoài Thập tam vẫn chưa chịu bỏ qua. Nó cực kỳ ham thích hưởng thụ cảm giác hư vinh và thành tựu khi một tên tí hon truy đuổi một kẻ khổng lồ. Nó ẩm ý kêu liên tục đuổi con cự mãng chạy ra xa. Tả Đăng Phong lắc đầu hết cách rồi xoay người đi vào trong gian nhà đá. Trong phòng rất rộng rãi. Tuy phòng... ốp không có cửa sổ nhưng độ ẩm rất cao. Hơn nữa, bởi niên đại đã lâu... Tất cả đồ vật bằng gỗ trong phòng hầu như đã mục nát không còn ra hình dáng. Mặt đất ở giữa phòng nhãn bóng. Đó là chỗ con cự mãng nằm cuộn lại. Tất cả đồ vật trong nhà đá đều bị nó quét vào trong góc. Tả Đăng Phong bước tới góc nhà cẩn thận quan sát. Phát hiện trên mặt đất có vài món đồ vật bằng đồng đã dì xanh nằm tán loạn. Nhưng đáng tiếc, hắn vừa thò tay cầm lên, chúng đã lập tức biến thành một đám bụi màu xanh. Cho dù là đồ đồng cũng không có khả năng tồn tại trong thời tiết nóng ẩm suốt 3.000 năm. Đã có vết xe đổ tả đăng phong không dám tiếp tục thò tay ra cầm lên nữa. Chỉ còn cách cúi đầu nhìn cho kỹ. Đám đồ đồng tán loạn trên mặt đất này lớn có nhỏ có. Lớn thì sấp xỉ với cái hòm gỗ đeo sao lưng hắn. Nhỏ thì chỉ cỡ lòng bài tay. Có cái hình vuông, có cái thì hình tròn. Xét về mặt hình dáng, chúng không giống với đồ dùng sinh hoạt. Cũng chẳng giống đồ cúng tế, mà thực chất có điểm giống với đồ dùng để chứa đựng. Ngoại trừ đồ đồng, trong góc phòng còn có một vài đồ vật làm bằng đá. Hình dáng cũng tương tự như đám đồ đồng. Đám đồ vật bằng đá được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Tả Đăng Phong vươn tay kéo một cái hộp đá hình vuông lại gần, cúi đầu xem xét. Chiều dài của nó hơn một thước, chiều cao 30 mấy cm, hai bên trái phải có khoan hai lỗ nhỏ. Nắp hộp được thiết kế mở bằng cách kéo đẩy, đang ở tình trạng đóng kín. Hắn kéo nắp hộp ra, phát hiện bên trong không có vật gì, nhưng ở hai bên thành hộp bên trong lại được điêu khắc hình một cái chung rượu. Sau khi trầm tư nghi vấn hồi lâu, rốt cục Tả Đăng Phong suy đoán trước đây cái hộp này có lẽ được dùng để chăn nuôi hoặc là loài thú hoặc là chim chóc nào đó. Bỏ qua chiếc hộp đá đó, hắn tiếp tục đi quan sát những đồ vật khác. Phát hiện ra chúng cũng được dùng đến nhốt hoặc nuôi loài vật nào đó. Mỗi loại hộp khác nhau có lẽ dùng để nuôi một loại động vật riêng biệt. Có cái dùng nuôi thù, có cái nuôi chim. Cái ống đá có hình dáng tương tự như cây trúc có khả năng chỉ dùng để chăn nuôi côn trùng. Nếu như đổi lại là một thành trì lớn, nếu có phát hiện những đồ vật này tả đăng phong cũng sẽ không thấy lạ. Bởi vì chúng có khả năng chỉ là thứ đồ mà giai cấp quý tộc dùng để thuần dưỡng sủng vật trong lúc nhàn rỗi. Thế nhưng quy mô thành trì này không hề lớn, cư dân chắc hẳn chỉ là tầng lớp sĩ tốt, không có khả năng có quý tộc đẳng cấp rất cao. Nói tóm lại, cho dù có quý tộc ở nơi này, thì y nuôi dưỡng sủng vật thực sự có phần quá nhiều, hơn nữa loài giống cũng quá tạp, con gì cũng nuôi. Suy tư rất lâu, tả đăng phong vẫn không tìm ra được manh mối, đành tiếp tục chúi đầu vào trong góc tìm kiếm. Sau khi vẹt một đống bụi đồng màu xanh ra, Một cây bố đá đập vào mắt Đó là một cây bố khổng lồ Cán bố đã mục nát Nhưng đầu bố vẫn còn Một cây bố bình thường dài tầm hơn 10cm Nhưng cây bố đá trước mặt lại dài tới hơn 40cm Gấp 3 lần một cây bố bình thường Chính giữa đầu bố bị đục thủng cho thấy rõ Xưa kia nó xác thực đã từng được sử dụng Tả Đăng Phong cầm cây bố đá lên để thử ước lượng trọng lượng Hắn phát hiện ra trọng lượng của cây bố đá này tuyệt đối không dưới 50 cân. Tả Đăng Phong mỉm cười ném cây bố đá đi. Theo cách nghĩ của hắn, bố nặng như vậy tuyệt đối không phải là binh khí. Bởi vì nó vượt quá khả năng thừa nhận của cánh tay một người bình thường. Thanh Long Uyển Nguyệt Đao của Quan Vũ được mệnh danh là 82 cân. Nhưng đó là bởi được tính bằng cân của thời Hán. Nếu dùng cân hiện giờ thì chỉ tương đương với tầm 36 cân. Cây bố đá này đã vượt quá 50 cân, chưa cần nói tới đi đánh trận, chỉ cần mang theo thì đã đủ lao lực. Hơn nữa, cây bố này cũng không phải vũ khí mà người tu đạo sử dụng, bởi vì cái lỗ được độc chính giữa đầu bố rất lớn. Nếu xét đoán dựa trên độ lớn của cái lỗ đó, thì cán bố xưa kia chắc hẳn phải to bằng cái ống đựng bút. Bàn tay người thường căn bản không thể nào nắm vừa được, nhưng đúng vào khoảnh khắc ném cây bố đá đi. Tả Đăng Phong bắt gặp trên vách tường đá bên phải căn phòng có mấy vết bố hẳn sâu. Nhìn thấy thế, tả Đăng Phong cầm cây bố đá kia bước tới so sánh, phát hiện vết bố trên tường và lưỡi cây bố hắn cầm hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, xưa kia cây bố này xác thực là được người ta dùng làm vũ khí. Phát hiện này khiến cho tả Đăng Phong hết sức kinh ngạc. Xét trên sức nặng đầu bố và độ lớn của cái cán, Chiều cao và cân nặng của người sử dụng cây bố này tuyệt đối vượt sang người bình thường Thế nhưng chỗ nắm của hòm đá và đồ đồng lại dựa theo cỡ bàn tay của người bình thường để thiết kế và độc đẽo. Nói cách khác, hình thể những người từng sống ở chỗ này tuyệt nhiên không đủ khả năng sử dụng một cây bố nặng như vậy Trầm tư hồi lâu vẫn không nghĩ ra nguyên cớ Tả đăng phong bèn vứt cây bố đá đi Tiếp tục dọn dẹp góc tường Sau khi đã di chuyển hết đống lẫn lộn trong góc đi, hắn phát hiện ra một thứ làm hắn đột nhiên nhăn mặt nhíu mày, đó một cái đầu lâu. Bởi được chôn lẫn lộn trong đám hỗn tạp nên cái đầu lâu mới thể bảo tồn đến ngày nay. Phát hiện ra đầu lâu người chết ở nơi này, tả Đăng Phong chẳng lấy làm ngạc nhiên. Điều làm hắn bất ngờ chính là cái đầu lâu đó vô cùng lớn, áng trừng gấp đôi của một người bình thường. Chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 95 Hố trời cô phong Tuy cái đầu lâu này đã có vài chỗ hư hại nhưng tuyệt đối là của con người công tác trong ngành văn hóa nhiều năm như vậy đương nhiên tả Đăngong cũng có một vài kiến thức cơ bản nhưng cái đầu lâu này thật sự quá lớn con người không có khả năng có một cái đầu lớn đến như vậy Tuy nhiên độ lớn của cái đầu lâu này lại ăn khớp với cái bố đá khổng lồ Người sở hữu cái đầu lâu này tuyệt đối có khả năng huy động cái bố đá cực lớn đó. Ai cũng biết, chế tạo và sử dụng công cụ là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và loài vượn. Bởi vậy, cái bố đá cực lớn này đã chứng tỏ kẻ sử dụng nó chính là một con người. Cho nên cuối cùng tả Đăng Phong đưa ra một kết luận, đó là một cự nhân cao gần 3 m Tả Đăng Phong đi ra khỏi gian nhà đá đó, chuyển sang hai gian vẫn chưa sụp đổ khác. Hai gian nhà đó đều không bị mãng xà hoặc con vật nào khác chiếm giữ. Cỏ dại mọc tốt um khắp phòng. Bên trong hai gian nhà đó, tả Đăng Phong lại phát hiện ra hai cây bố lớn và vô số hộp đá với kiểu dáng giống với những cái bên trong gian nhà có con cự mãng. Ngoài ra, tả Đăng Phong cũng phát hiện trên vách tường bên trong hai gian nhà này cũng có dấu vết bố đá chém vào. Đá sử dụng để chế tạo hòm đá, hộp đá và xây dựng phòng là cùng một loại. Hơn nữa, chỗ cầm tay của hộp đá khá nhỏ. Điều này chứng tỏ, hình thể của người từng sống ở đây tương tự với người bình thường. Nếu là như thế, đáp án đã sáng tỏ. Nhiều năm trước, nơi này đã từng nổ ra chiến tranh và cự nhân là kẻ xâm lược. Ngoài ra, độ nhắn của bố đá rõ ràng kém hơn so với hộp đá. Điều này cho thấy, chỉnh... Độ văn minh của cự nhân không sánh bằng dung quốc của những thủ vệ này. Tuy sức lực vô cùng lớn nhưng đám cự nhân này lại tương đối đần độ. Nếu không sẽ không lưu lại nhiều vết bố trong nhà như vậy. Mà đám thủ vệ dung quốc đóng ở nơi này cũng không phải là kẻ hiền lành. Tuy thân thể bọn hắn không khổng lồ như lũ cự nhân. Nhưng vẫn làm cho bọn xâm lấn phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm Có thể khẳng định, ba cái bố lớn kia là do lũ người xâm lấn lưu lại sau khi chết. Ở nơi này đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hòm đá và hộp đá có đường kính khá nhỏ, mà xưa kia dùng để chứa động vật và côn trùng cỡ nhỏ. Động vật và côn trùng nhiều như vậy đương nhiên không phải là nuôi để giải trí. Thân thể của chúng nhỏ, không đủ khả năng cắn xé kẻ địch, nhưng khẳng định là chúng có tác dụng, đương nhiên không thể cắn người. Vậy thì chỉ còn lại duy nhất có một khả năng, hầu như chắc chắn là chúng có độc. Nói cách khác, Thủ vệ của Dung Quốc rất có thể là cao thủ dùng độc. Tới giờ phút này, rốt cục tả Đăng Phong đã rõ ràng tại sao hai thành trì này của Dung Quốc lại xây tường thành cao tới 15 mét rồi. Bọn họ làm vậy để phòng chống cự nhân. Vất vả lắm mới tìm được một vài manh mối lưu lại từ 3.000 năm trước trong rừng. Đương nhiên tả Đăng Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục phân tích. Tuy nhiên, lần này không cần suy nghĩ lâu lắm hắn đã phán đoán ra 3.000 năm trước ở đây đã xảy ra chuyện gì. Đó chính là nước lô ở phía Bắc xâm lấn nước Dung, những cự nhân kia là do nước lô phái đến. Đưa ra kết luận như vậy là vì kể từ sau thời Thương Chu, khu vực này không hề có một quốc gia nào sinh tồn, cho nên những di tích này nhất định là do nước Dung lưu lại. Mà khi xưa nằm ở phía Đông Bắc nước Dung, Nước Lô cũng chỉ có thực lực ngang bằng với nước Dung. Nếu như nổ ra chiến tranh, nơi này chính là tiền tuyến. Bởi vậy mới lưu lại một lượng lớn di tích chiến tranh như vậy. Về phần những thành trì ở phía Tây Nam, tuy đã hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng không có bằng chứng cho thấy chúng bị con người phá hoại. Mà sự hiện hữu của xã Mỹ nữ cũng minh chứng cho điều này. Nếu như nơi đó thật sự bị tấn công, nhất định nó sẽ gặp tai họa đầu tiên. Một động vật kỳ quái như vậy khiến cho ai nhìn thấy nó cũng phải tìm cách bắt cho bằng được. Thời thương Chu là chế độ nô lệ. Lô và Dung đều không thể coi là một quốc gia. Nói một cách chính xác, chúng chỉ có thể coi là những bộ lạc khá lớn. Năm xưa, bọn họ là hai trong tám bộ lạc lớn đã đi theo Khương Tử Nha Đông Trinh Vương Triều Nhà Thương. Về vấn đề tại sao vốn là chiến hiểu song phương lại biến thành kẻ địch. Tả Đăng Phong thực sự không quan tâm Bởi vì người dân trong nước thay đổi tính nết như cơm bữa Hôm nay nổi hứng lên hai bên có thể uống máu gà kết bái thành anh em Ngày mai có thể chỉ vì một đồng tiền mà trở mặt động đao múa kiếm Cho nên nguyên nhân tại sao hai nhà trở mặt Tả Đăng Phong chẳng muốn đi tìm hiểu cho mệt Điều hắn cần phải làm là tìm kiếm ra manh mối hữu dụng cho bản thân từ di tích chiến tranh ở nơi này Hiện giờ hắn đã tìm được rồi, manh mối hiểu dụng có hai cái. Thứ nhất, người nước dung ở khi vực hồ Nam Am hiểu dùng độc, người nước lô ở khu vực hồ Bắc có hình thể cực lớn, ở khu vực này hắn phải đề phòng độc vật, còn khi đến hồ Bắc có khả năng hắn sẽ gặp phải cự nhân. Manh mối này phân tích đến đây vẫn chưa thể coi là chấm dứt đăng phong suy đoán rộng hơn một bước nữa đó chính người nước dung và nước lô đều có bản lĩnh kỳ lạ hơn người bởi vậy 6 bộ lạc còn lại gần như chắc chắn cũng không phải là người thường rất có thể bọn họ cũng có năng lực hơn người nào đó cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho khi xuất Trinh Hương Tử Nha phải nhắc đến tên bọn họ trong vài văn tế mục thể, Nếu như chỉ bằng vào mấy con vật mà đã được điểm danh khích lệ thì dường như đã quá mức thổi phồng. Thứ hai, giữa hai bộ lạc nằm sát nhau có khả năng thực sự không quá mức thân thiện, ví như như nước dung và nước lô chẳng hạn. Bên trong địa phận của bọn họ phân biệt có kim hầu dương tính và kim kê âm tính. Hai động vật một âm một dương như thế nhiều khả năng đã ảnh hưởng tới địa khí. Sự hiện hữu của bọn chúng đầu tiên là ảnh hưởng tới địa khí. Tiếp theo địa khí lại ảnh hưởng tới tính cách của cư dân trên địa bàn. Địa khí hai nơi khác nhau làm cho tính cách cư dân của từng nơi hoàn toàn trái ngược. Một âm một dương này thực sự không thể lý giải kiểu như một nam một nữ, mà phải nói như là một nước một lửa thì mới thỏa đáng. Nói cách khác, giữa bọn họ gần như chắc chắn là có mâu thuẫn kịch liệt. Khả năng này vô cùng lớn bởi vì Chu Vũ Vương không phải người đần đội. Quân vương thích nhìn thấy nhất chính là chư hầu bên dưới nảy sinh xung đột vì mâu thuẫn. Xung đột càng lớn càng tốt. Nếu như mấy chư hầu đối đãi với nhau như anh em ruột thịt, vậy người phải sợ hãi là bản thân chư vũ vương rồi. Lúc nào lão cũng phải lo lắng mấy tên gia hỏa đó cùng nhau tạo phản. Hơn nữa, nơi này đã xảy ra chiến sự lớn như vậy. Chư vũ vương lại không hề đến khuyên can hòa giải, mà mặc cho hai nhà đánh vỡ đầu. Điều này cũng nói rõ ý đồ làm suy yếu thực lực các nước chư hầu của ông ta. Tả Đăng Phong đang chỉnh lý lại suy nghĩ thì thập tam cũng đã chơi chắn về tới nơi. Tả Đăng Phong không hề sốt ruột lên đường. Hiện giờ trời đã tối. Hắn muốn thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Mãng xà là động vật máu lạnh. Nơi nó đã từng sống sẽ không có mỗi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau. Tả Đăng Phong lại tiếp tục dẫn Thập Tam đi về phía Tây, tìm kiếm trận pháp đã vây khốn con khỉ năm xưa, vận khí con người ta có lúc tốt có lúc xấu, lúc tốt chẳng tốn sức đã phát hiện ra manh mối. Lúc xấu thì 10 ngày nửa tháng cũng chẳng có phát hiện gì, trong rừng hết sức ẩm ướt, áo tràng và giày của tả Đăng Phong hầu như chưa bao giờ kịp khô. Tuy linh khí vận chuyển trong cơ thể có khả năng chống ẩm, nhưng bên trên làn da nổi lên vô số mụn nước. Mụn nước gặp ẩm lại càng ngứa. Hắn là người lớn lên ở phương Bắc, làn da chịu không được hoàn cảnh khốc liệt của nơi này. Sự khó chịu trên thân thể tà Đăng Phong còn có khả năng chịu được, nhưng sự thất vọng do ngày ngày tìm kiếm mà không mang lại kết quả gì làm hắn càng lúc càng bực bội. Mùa hạ mưa nhiều, tả Đăng Phong ghét trời mưa. Bởi vì trời mưa sẽ làm tăng thêm mức độ ẩm ướt, làm chậm chế quá trình tìm kiếm của hắn. Nhưng giờ hắn lại đang ngóng trong trời mưa. Mấy ngày gần đây hắn vẫn chưa tìm ra nguồn nước nào có thể có thể uống được. Chỉ có thể chờ trời mưa mà hứng nước giải cơn khát. Vào buổi tối đúng một tháng sau, rốt cục tả Đăng Phong cũng tìm thấy di tích thành cổ chiếm cứ một vùng lớn. Địa thế của thành trì vô cùng kỳ lạ. Hai mặt Tây và Bắc đều là vách núi đá. Diện tích lớn sấp xỉ 5 lần so với những thành trì gặp lúc trước Tuy nhiên, bởi vì hai mặt đều là vách núi dựng đứng, gió núi rất mạnh Cho nên toàn bộ kiến trúc trong thành đều đã bị sói mòn sụp đổ Bởi ở nơi gió núi thổi mạnh nên cây cối thưa thớt Trong thành có vô số tảng đá nằm lăn lóc Biểu thị trước đây nơi này đã từng có rất nhiều công trình kiến trúc cỡ lớn Phía tây thành cổ là một cái hố thiên nhiên hình tròn khổng lồ đường kính của nó vượt quá 5 dặm giữa hố có một ngọn núi cô độc đứng sừng sững độ cao ngọn núi bằng với miệng của cái hố diện tích trên đỉnh núi cỡ vài ngàn mét vuông có không ít cây đào mọc trên đó khi nhìn thấy mấy cây đào đó tả Đăng Phong biết rõ mình đã tìm đúng chỗ rồi có thể khẳng định cái hố thiên nhiên này chính là nơi cửu dương hầu đã từng sinh sống trước kia khoảng cách từ dìa hố đến ngọn núi cô độc ở chính giữa chừng hơn 2 dặm Trong lòng hố bị sương mù màu hồng phấn phủ kín. Khi nhìn xuống phía dưới, tầm nhìn không vượt quá 20 m Sương mù màu hồng phấn này là một loại trướng khí. Tên chính xác của nó là gì thì tả Đăng Phong không biết rõ. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sương mù này có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Trướng khí chỉ quanh quẩn bên trong cái hố thiên nhiên, không làm nguy hại tới cư dân trong thành. Nhưng nếu như có ai muốn đi dưới hoặc là đi xuyên qua thì khẳng định là không được. Tình huống nan dài trước mắt khiến cho tả Đăng Phong nhíu chặt lông mày. Hắn cao mày không phải bởi vì địa thế cái hố thiên nhiên này quá mức nguy khó, mà là vì theo hắn thấy tuy địa thế nơi này nguy khó nhưng lại không có cơ quan nào cả, ngay cả một cái trận pháp cũng không có dấu hiệu tồn tại. Trầm ngâm hồi lâu, tả Đăng Phong thả linh khí ra cuốn một viên đá xanh cách đó không xa. Ném vào trong hố trời, rồi giọng tai lắng nghe. Đợi một lúc lâu, nhưng hắn không nghe thấy tiếng động vọng lại. Tuy chướng khí có thể ngăn cản thị giác, nhưng không thể ảnh hưởng tới thính giác. Tại sao lại không có tiếng động? Đúng vào lúc đang không hiểu ra sao, tả đăng phong đột nhiên nghe thấy từ trên ngọn núi cô độc giữa hố trời có tiếng khỉ kêu vọng sang. Ngoảnh đầu quan sát, hắn không khỏi hết sức ngạc nhiên. Trong bóng tối... Một con khỉ giống y chang con trên vai ngọc phất xuất hiện trên một cây đào trên đỉnh ngọn núi cô độc kia Nó đang vỉn vào cành đào nhảy nhót chơi đùa Tại sao lại có một con khỉ? Tả Đăng Phong nghi hoặc lẩm bẩm Trong phạm vi hai dạng không có sương mù Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy rõ hình dáng con khỉ đó Nó hoàn toàn giống hệt với kiểu dương hầu meo nghe thấy vậy Thập tam phát ra tiếng kêu Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại Phát hiện ta Thập Tam đang lúc lắc đầu. Thập Tam, ngươi có nhìn thấy bên kia có một con khỉ không? Tả Đăng Phong mở miệng hỏi. Nghe thấy hỏi vậy, Thập Tam lắc đầu liên tục. Nhìn thấy thế, Tả Đăng Phong đột nhiên kinh hãi, lập tức hỏi tiếp. Bên đó có phải có một ngọn núi không? Câu trả lời của Thập Tam vẫn là lắc đầu. Cái lắc đầu của Thập Tam đã chứng minh phỏng đoán của Tả Đăng Phong. Ngọn núi cô độc đó là pháp thuật chứng nhãn. Con khỉ là già, ngọn núi cô độc cũng là già. Nhận được câu trả lời của thập tam, tả đăng phong cúi xuống nhặt từ dưới mặt đất lên một cục đá to xấp xỉ bằng quả trứng gà, vận khí vào cánh tay phải rồi đột ngột ném về phía ngọn núi. Chỉ lát sau, cục đá đã rơi xuống đỉnh ngọn núi. Tả đăng phong thậm chí còn nghe thấy tiếng cục đá đánh trúng vào thân cây, cũng bởi vậy mà con khỉ kia bị kinh hoàng trốn ra phía sau ngọn núi. Chỗ đó không có ngọn núi. Trái Đăng Phong lại nhíu mày nhìn Thập Tam. Thập Tam lại tiếp tục lắc đầu. dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Tả Đăng Phong biết rõ năng lực cảm nhận của Thập Tam mạnh hơn mình rất nhiều. Nó nói không có thì nhất định là không có. Không ngờ pháp thuật chướng nhãn ở nơi này lại có thể đánh lừa được cả âm dương quyết. Điều này khiến cho Tả Đăng Phong hết sức kinh ngạc. Nếu như không có Thập Tam bên cạnh. Có thể hắn sẽ ngoài nghi con khỉ kia là già, nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng ngọn núi này cũng là già. Tuy pháp thuật chướng nhãn chỉ nhằm ngăn cản sự xâm nhập từ bên ngoài, nhưng cái trận pháp ảo ảnh độc lập đã từng vây khốn con khỉ vẫn không nhìn thấy đâu. Mặc dù con khỉ đã chạy thoát, nhưng trận pháp không có khả năng không còn lại dấu vết gì. Chẳng lẽ nơi này vẫn chưa phải là nơi đã thực sự vây khốn cửu dương hầu, trong lúc đang nhíu mày trầm tư... Tả Đăng Phong trợt nghe thấy tiếng kêu khác thường của Thập Tam. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện ra mắt phải của Thập Tam lại một lần nữa biến thành màu vàng. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 96, Dương Kim âm thủy mắt phải Thập Tam một khi biến thành màu vàng nghĩa là nó đã nhìn thấy âm vật. Tả Đăng Phong lập tức xoay người lại xem, thấy ngọn núi giữa hố trời đang khẽ rung động trong bóng đêm.